các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net à, thấy vợ đang ngồi cho con bú đôi mắt thâm quầng tuấn bội nói hôm qua mấy đứa ở chợ rủ đi đánh bài sau đó nhậu say quá anh ngủ quên ở đó luôn đi qua đêm thì anh phải gọi điện về cho em một tiếng lỡ không may có chuyện gì còn nó ốm khóc cả đêm này anh xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa Tuấn lại b ộ i vàng chạy ra chợ bán hàng như mọi ngày. Bất ngờ, hai ngày sau, Loan liên lạc bảo Tuấn đến nhà trọ cô để trao đổi công việc. Anh một mực không đồng ý. Bực tức vì nói mấy lần Tuấn không tới, Loan ra chợ gặp và đưa cho anh chiếc điện thoại. Anh xem đoạn video này, sao có người giống anh thế nhỉ? Tuấn nhìn vào video, bất ngờ vô cùng. Hình ảnh của anh và Loan ă n nằm qua đêm với nhau. đường cô ta ghi lại rất sống động. Mặc dù anh không nhớ gì hết. Tuấn hét lớn. Cô là đồ khốn nạn. Chắc chắn cô đã cho tôi uống thuốc mê rồi lừa tôi. Cô xóa ngay đi. Tôi sẽ đi báo công an. Loan cười ha ha ha <cười> ha. Anh báo cái gì? Anh báo là con Loan hiếp dâm anh à? Hay là ngược lại, tôi đi báo, anh đi giao trái cây rồi lợi dụng hiếp dâm tôi? Họ không tin đâu. Tôi thách anh đấy. cổ ú t ngay khỏi nơi đây, đừng liên lạc làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tuấn hét lớn. Loan cười thách thức, cái điệu cười đều già kèm theo câu nói, <cười> hãy đợi đấy. Rồi phóng chiếc xe tay ga đi mất. cả ngày hôm đó Tuấn không làm gì được, anh như người mất hồn. lỡ đâu đoạn phim ấy mà tới tay vợ anh, cô ấy mà biết thì gia đình anh sẽ tan nát. tối hôm đó về tới nhà ăn cơm xong. đã mấy lần anh tính nói chuyện với vợ mà không biết bắt đầu như thế nào. Tuấn định đợi một tuần nữa là ngày sinh nhật của mình, sau đó sẽ nói việc mình bị hại, bị quay clip. Một tuần sau đó, đúng ngày sinh nhật của Tuấn, anh đang bán trái cây ngoài chợ thì Loan xuất hiện và thông báo: em có tin vui báo cho anh, em đã có thai, cái thai này là giọt máu của anh đó, anh phải có trách nhiệm với tôi. cô nói cái gì? cô thai ư? cô đừng bua a n g i á h ọ a cho tôi. cô đã đổ b ị ổ i Tuấn nói anh không tin thì đợi vài tháng nữa tôi đi xét nghiệm ADN. nói rồi Loan chạy b ộ t đi chiếc xe tay ga bóng loáng. bỗng chuông điện thoại reo lên. anh à, chiều nay nhớ về sớm nhé. hôm nay sinh nhật của anh em đã chuẩn bị đồ ăn và quà. về sớm một tí nhé. thảo vợ Tuấn thì thầm trong máy. Được rồi, để tí nữa anh sẽ về. Tới 10 giờ, Tuấn dọn dẹp trái cây về nhà, thấy nhà im ắng quá, anh đi xuống bếp, cái bánh sinh nhật nhỏ đang để ở sẵn trên bàn. Mùi nồi cháo gà trong bếp bốc lên thơm lừng, chạy vào phòng, đứa con đang ngủ trong nôi. Thảo ơi Thảo, anh về rồi, Tuấn gọi. Nghĩ vợ đang ở nhà tắm, anh chạy tới. thì giật mình kinh hãi thảo đang treo cổ lùn g lẳng trong nhà tắm Tuấn vội đỡ vợ xuống bế ngay vào giường trời ơi sao lại ra nông nỗi này cơ thể Thảo vẫn nóng nhưng tim đã ngừng đập anh đau khổ khóc nức nở Thảo sao em lại d ạ r d ộ t thế sao em gọi anh về sớm sinh nhật anh mà em lại làm như thế này có chuyện gì phải trao đổi với anh biết chứ tiếng đứa con khóc Tuấn vội ra bế con tới chỗ vợ cho bé nằm cạnh. tự nhiên mắt thảo mở ra, cô đã tỉnh lại. Tuấn ôm c h ầ m lấy vợ. em đã tỉnh, em còn sống còn sống. trời ơi, cảm ơn trời đất đã thương cho gia đình con. Thảo khóc sụt x ị t khi nãy con loan tới đưa cho em coi cái video và nói có thai với anh. em ấ t quá cãi nhau đánh nhau với nó. sau đó nó định giết em, may mà anh về kịp. nếu không em đã ra đi mãi mãi rồi anh xin lỗi em đã mấy lần anh định nói nhưng không dám mở lời như thế nào anh bị cô ấy cho thuốc mê uống thuốc kích thích nên không biết gì sau đó cô ấy quay clip anh nói thật chứ thảo d ơ m dớm nước mắt thật mà anh xin thề với trời đất nói rồi Tuấn ôm chặt vợ vào lòng cho cơ thể vợ ấm dần lên từ hôm đấy tính tình thảo thay đổi hẳn rất ít khi nói chuyện hay ngồi suy nghĩ buồn chán b u vơ buổi tối cô hay bị mất ngủ nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net